Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 13 Lục Phô Cấp Thấp Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Mục đích lần này của Lâm Hiên chính là trung giai công pháp khống linh Thuật Các quầy hàng bình thường không thể có nên hắn thong thả di dạo Một vòng tăng cường kiến thức Tại quầy hàng Lâm Hiên thấy một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi Đang chào mời trang bị chữ vật Chủng loại thật đa dạng từ nhẫn chữ Vật vòng tay chứ vật châm chứ vật Khuyên tai chứ vật cơ hồ đều là Các trang sức mà nữ tử thường dùng Bề ngoài rất tinh xào thẩm mỹ Đương nhiên nam nhân cũng có đai lưng chứ vật Túi chứ vật thậm chí còn Có giày chứ vật khiến Lâm Hiên cũng bị hấp dẫn Vì đạo hữu này muốn thích sao Mỗi thứ đều chỉ có giá hai viên hạ Phẩm tẩy tuổi đan Hơ Tiện nghi lớn như vậy Lâm Hiên giật mình xém chút ngã ngửa Cho dù Là đệ tử cấp thấp phiêu vân cốc trong một tuần chăng cũng được hay Viên giá này không phải là quá thấp hay sao Kỳ thực trong nhận thức của Lâm Hiên đã có một chút sai lầm Mặc dù hắn chịu đủ mọi sự khinh miệt rẻ biểu của đồng môn Nhưng so với tán tu thì may mắn hơn rất nhiều Hiện tại trong tay có không ít nên hắn Không coi trọng loại linh dược cấp thấp này lắm Xong rất nhiều tán tu không có môn phái nên không có công pháp tốt để tu luyện, không có trưởng bối chỉ điểm đỡ phải đi đường vòng. Chính vì vậy phần lớn tán tu đều dừng tại Linh động Kỳ có rất ít tu sĩ cấp cao là tán tu. song nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không có đan dược phụ, trợ, tỷ như Lâm Hiên chỉ là một phàm nhân nhưng hắn lại có đan dược hỗ. Trở nên tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn so với các đồng môn khác. Cũng bởi vậy nên trong mắt tán tu đan dược không khác gì bảo bối giá. Chỉ rất quý kỳ thực giá như trên là rất hợp tình hợp lý. Đạo hữu, ngươi chọn một món đi tất cả các trang bị chữ vật này đều. Được nghệ nhân khéo tay ra công tinh xảo thiếu nữ nhanh nhào mời. Chào, cho ta xem qua một chút lâm hiên đưa tay cầm lấy một cái túi. Cũng được. Thiếu nữ kia gật đầu, Lâm Hiên bắt đầu lưu chuyển linh lực nhanh chóng. rót vào bên trong túi, rất nhanh hắn đã thu hồi thần thức rồi lắc đầu. Thiếu nữ kia sốt ruột thế nào, đảo hữu không hài lòng sao? Cũng có một chút. Lời này đã là rất khách khí rồi. Túi chứ vật này chỉ là đồ bỏ, không? Gian bên trong chỉ có thể tích một khối chỉ để được một ít đan dược. Phù chú, linh khí cỡ lớn một chút sợ rằng cũng không vừa. Mà không gian trong vòng vòng tay chữ vật của chu Uyển ước chừng. Khoảng năm khối còn đai lưng chữ vật của cao thủ trúc cơ kỳ như. Trương Vũ lại càng rộng lớn thể tích tương đương một gian phòng. Khuôn mặt thiếu nữ thoáng hồng, tu vị của nàng chỉ là tầm thứ 2. Linh động kỳ sở học công pháp chính là chế khí xong do pháp lực thấp. Kém nên không luyện ra được đồ có công dùng tốt. Nàng giao khản cổ nửa. Ngày mà cũng chẳng có ai mua. Đạo hữu mua một cách đi Một viên đan dược cũng được Lâm Hiên lắc đầu không chút do dự Thứ nhất là hắn không thể lãng phí Được Hơn nữa mua rẻ như vậy Dễ khiến người khác chú ý Lâm Hiên cũng Không phải thiện nam tín gì Chuyện không có lời hắn tuyệt không làm Rời khỏi quầy hàng này Hắn tiếp tục đi dạo quanh Cũng thường dừng Chân quan sát hoặc là hỏi giá một chút Xong không hề mua thứ gì ở đây Vật phẩm tuy nhiều nhưng đều là cấp thấp Đảo mắt đã hai canh giờ trôi Qua vầng thái dương đã lên tới đỉnh đầu cũng đã tới bữa trưa lâm hiên Đang quay về dịch quán thưởng thức vài món sơn hào nơi đây Dù chưa Mua cái gì nhưng hắn đã nắm được thêm nhiều thông tin Thì giá trị giá của đan dược so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn rất Nhiều cho dù là hạ phẩm tẩy tuổi đan giá trị không thấp nhất là loại Trung phẩm cũng khiến kẻ khác thấy mà trợn mắt há mồm. Như trong ngọc. Giản ghi chép thì số đan dược của hắn thừa đủ để mua công pháp. Bỗng hắn bị thu hút bởi một quầy ven đường. Nói đây có rất nhiều tiểu. Tu sĩ đang đứng lố nhố. Rốt cuộc la bảo vật gì mà có thể hấp dẫn đến vậy. Không khỏi tò mò lâm. Hiên liền bước vào. Trưởng quầy chỉ là một thanh niên hơn 20. Lúc này bộ dáng hắn có. Chút khẩn trương trên mặt đỏ bừng, mà trên sạp thì bày la liệt các loại phủ lục. Phù lục là bảo vật mà tu tiên giả đem pháp thuật phong ấn lại bên. Trong khi đối địch có thể trực tiếp phá bỏ phong ấm mà sử dụng, đối với người tu tiên cấp cao phù lục cũng không tính là gì nhưng với tu sĩ cấp thấp thì rất quý giá. Trong quá trình chế tạo phù thì kiểu gì tu sĩ cũng bị mất thêm một ít. Linh lực hao tổn ra ngoài mà xác suất thành công rất thấp. Phù lục. Phong ấm pháp thuật càng cao thì chế tạo lại càng khó cho nên được coi. Là vật chân quý. Nãy giờ Lâm Hiên còn chưa gặp mà lúc này nhìn sơ qua đã thấy hơn trăm. Tấm song khi nhìn qua một chút thì không khỏi thất vọng. Phù lục ở đây. Đều là loại cấp thấp nhất. Các loại pháp thuật nhập môn như tu băng. Đạn quyết hỏa diễm thuật. Lưu sa thuật, cồn thạch lạc, ngự phong. Thuật, chủng loại thì nhiều nhưng uy lực thì chỉ bằng tu sĩ linh động. Kỳ tầng thứ nhất. Vì vậy người hiếu kỳ thì nhiều nhưng chẳng có ai mua. Một lúc lâu rốt. Cục có một âm thanh dễu cợt vang lên trưởng quầy, phù lục của ngươi. Bán thế nào? Thanh niên kia mặt lại càng đỏ cúi đầu một lúc mới đáp một viên hạ. Phẩm tẩy tuổi đan đổi lấy hai tấm. Hừ, loại pháp thuật cấp thấp này ta phất tay một cách là thi triển được ngươi định đem đổi lấy đan dược sao chúng tu sĩ lại thi nhau cười ha hả châm chọc khiến thanh niên kia mặt đỏ đến tận mang tay hắn vốn là đệ tử đạo phù sơn môn phái rất tinh thâm chế phù thuật những phù lục này đều do chính hắn làm ra xong với tu vị có hạn nên chỉ phong ấm được pháp thuật cấp thấp ưu lực quá nhỏ Tuy vậy việc chế phù cũng không phải là việc dễ dàng Cần phải có lông Ra yêu thú làm giấy hộ cùng các tài liệu chân quý khác Hắn đã tiêu Tốn toàn bộ gia sản vào gần trăm tấm phù này Xét thêm tỷ lệ thành Công không cao khi chế phù thì một viện hạ phẩm tẩy tuổi đan đổi hay Tấm cũng là hợp lý Hắn tới đây còn sớm hơn Lâm Hiên ba ngày xong còn Chưa bán được tấm nào Lúc này tâm ngồi ý lạnh Hơn nữa đã tới bữa, chưa hắn nên bắt đầu thu hàng. Khi trước nhìn những tấm phù này Lâm Hiên thầm đánh giá, tuy một tấm thì không đáng nhưng nếu số lượng nhiều thì lại là chuyện khác. Nếu đồng thời sử dụng gần trăm tấm thì cho dù là cao thủ trúc cơ kỳ cũng phải luống cuốn tay chân tranh thủ thêm thời gian để chạy trốn. Mà với Lâm Hiên thì đan dược coi như không thiếu, hắn quyết định sẽ mua nhưng không vội hiện thân. một linh động kỳ tu sĩ mà xuất ra năm, mười viên tẩy tuổi đan thì người khác còn không chú ý sao, lâm hiên sẽ không ngu ngốc tới mức này. không lâu sau thanh niên kia đã xếp hành trang rời đi, lâm hiên liền đi theo sau hắn một khoảng. sau khi rời khỏi tập thì tu sĩ cũng bắt đầu thưa dần. lâm hiên thấy không có người liền lặng lẽ ẩm thân sau một cây đại thụ lấy từ trong. Vòng tay chứ vật đang giấu trong ngực ra một vật. Vật này như một lớp. Ra có hình mặt người trông rất sống động, Thì ra đây là một cái mặt nạ. Dịch dung mà Lâm Hiên đã mua được từ nhân sĩ võ Lâm Thế Tục trước khi. Tới đây. Tiểu xảo này không thể qua mắt được thần thức của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Nhưng thanh niên kia chỉ là Linh Động Kỳ. Sau một lát Lâm Hiên đã biến. Thành một gã mặt đen thui thô lỗ. Còn về thanh âm thì hắn khi ở tục. Giới hắn đã được một tiền bối truyền thụ cho một bộ tâm pháp biến đổi. Âm giọng Lúc này Lâm Hiên mới bước ra chậm chậm theo phía sau thanh niên. Tới. Địa điểm khá vắng vẻ cước bộ của hắn lại nhanh hơn. Đạo hữu xin dừng bước. Thiên niên đôn hậu kia quay đầu lại có chút nghi hoạt liếc nhìn Lâm. Hiên vẻ mặt khá cảnh giác nói đạo hữu gọi tại hạ là có gì muốn chỉ. Ráo. Lâm Hiên thấy sự cảnh giác của hắn trong lòng cũng có chút cảm khái. Đừng thấy thanh niên này dáng vẻ khổ khờ mà lầm đầu ấp của hắn cũng. Linh hoạt cũng biết khi nào cần phải cảnh giác. Lâm Hiên mỉm cười đi tới trước như không có gì nói tại hạ định mua. Mấy tấm phù lục của đảo hữu. Thanh niên kia mừng rỡ sự cảnh giác đã bị quẳng lên chín tầng mây. Đảo hữu muốn mua phù lục tốt quá, ngươi định mua bao nhiêu. Mở quầy đã ba ngày còn chưa bán được lấy một tấm tâm tình thanh niên Trở nên kích động Ngươi có bao nhiêu Nghe vậy thanh niên kia sưởng sốt sau đó là cười mừng rỡ Ha ha đạo hữu muốn mua với số lượng lớn sao Vậy để ta cho ngươi xem Vừa nói hắn vừa lấy từ trong ngực ra một tờ danh sách phù lục rồi bắt Đầu thao thao bất tuyệt Lâm Hiên tuy chẳng hứng thú nhưng cũng không Nóng nảy đứng một bên lắng nghe Tổng cộng có 108 tấm phù thanh niên kia rất nhanh kể ra. Rồi lại nói đảo hữu muốn mua bao nhiêu. Tất cả, hả, thanh niên lại sưởng sốt rồi vô cùng cao hứng ngoác miệng cười. Đến tận mang tay một khi đảo hữu đã mua nhiều như vậy, chỉ cần ngươi. Trả 50 viên đan dược là được. 50 trong lòng lâm hiên khẽ tính nếu so với phí tổn khi chế tạo. Phù thì cũng là hợp lý. tuy vậy mặt ngoài hắn tỏ vẻ tiếc nuối trầm ngâm một lúc lâu khiến thanh niên kia thấp thỏm rồi mới thở dài hạ quyết tâm nói được rồi ta nhận giao dịch này ai đây là ta khổ cực tích chứ mấy năm toàn bộ gia sản của ta lâm hiên tự lẩm bẩm một lát rồi móc từ trong người ra năm cái bình ngọc, hiển nhiên đây không phải là hắn vẽ rắn thêm chân mà như thế thì mới giống thật hơn Một bên dao đan dược một bên dao lục phủ Lâm Hiên không chút chậm Chế cáo từ Đạo hữu bảo trọng thanh niên kia cũng ôm quyền nói Tất nhiên hắn vô Cùng vui mừng với giao dịch này Trở lại dịch quán Sau khi dùng bữa trưa Lâm Hiên dùng lệnh bài giải trừ cấm chế trở vào phòng nghỉ ngơi chốc lát Hắn tính xế chiều lại đi Dạo một vòng trong tập thì xem có gì hữu dụng không Buổi chiều khi Lâm Hiên đến quảng trường, số tu sĩ lại càng đông thêm. Tiếng kêu gọi sao bán ý ấy náo nhiệt. Khi Lâm Hiên nhìn thấy quầy hàng, khi thấy hai khối hạ phẩm tinh thạch thủy thuộc tính, Lâm Hiên không chút do dự dùng đan dược đổi lấy.